Chương 5 Bữa đó, về đến nhà, tôi vẫn chưa hít hoang mang. Bốn năm rồng mài đúng quần bên trường Trần Quốc Toản, chưa bao giờ tôi gặp phải một tình huống như thế. Tuổi con gái Trần Quốc Toản tất nhiên chẳng có hiền lành gì, nhưng tuổi nó không có cái kiểu treo chọc đứng tim như đam nữ quái Trần Cao Dân. Dùng tên một đứa con gái để gọi một đứa con trai, Thì đúng là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới gặp đây là lần đầu tiên. Kỹ đến đây, bất giác tôi nhớ đến con nhỏ cẩm vô, liền nghe răng cười một mình. Tôi không biết đó là đứa nào trong đám dí nhố kia, nhưng một khi đã lên tiếng binh giật tôi, chắc chắn nó phải có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Tôi tưởng tượng một hồi, lòng tự nhiên cảm thấy lần lần. Từ trước đến nay, tôi chưa từng chơi thân với một con nhỏ nào cả. Cho với bạn trai, bà tôi còn cấm ngạch, huống hồ gì bạn gái. Ngày nhà cháu năm ngoái, bấy đứa con gái cùng lớp cứ nặng nặng đòi đến khu vườn của tôi hái hoa tặng thầy cô. Tôi phải tìm đủ cách để ngăn cản không cho tụi nó mò tới. Tôi chỉ cho phú ghẻ tới nhà, và sau đó hai đứa tôi phải e cổ ôm mấy chục bó hoa tới lớp. Cứ theo quan niệm của ba tôi thì bạn bè và học tập là hai thứ nghịch nhau như nước với lửa. Hẻ người mê học thì dứt khoát không có bạn, còn đám mê bạn thì tất phải bỏ học. Và trong các thứ bạn thì bạn gái đương nhiên là độc hại hơn bạn trai. Tôi chưa có bạn gái bao giờ nên không biết nó có độc như ba tôi quảng cáo hay không nữa. Gần gũi tôi chỉ có mỗi nhỏ Thảo nhà hàng xóm, nhưng nó không phải là bạn, nó coi tôi như anh trai, thường xuyên bị tôi say vặt, cái lúc nào cũng tuân lệnh tôi răm rắp. Nếu mấy nhỏ con gái đứa nào tính tình cũng hiền lành như con nhỏ Thảo, nghĩa là tôi sai gì làm nấy thì kết bạn với vài đứa như vậy, kể ra cũng khoái khoái. Nghĩ dở nghĩ dở một hồi hết chuyện nghĩ Tôi lại nghĩ đến nhỏ cẩm phô, mặc dù không hình dung được mặt mày nó một cách rõ rệt, nhưng tôi vẫn mươn tượng là nó rất đẹp, đẹp nhất bọn, và ý nghĩ đó khiến tôi bâng khuâng suốt cả buổi chiều. Nhỏ châu ra giường, thấy tôi ngồi thừ bên mấy lưới hoa, liền hỏi, Anh hai, anh đang làm gì vậy? Tao ngồi đây chứ có làm gì đâu. Nhỏ châu nhẹ mắt, tự dưng lại ra đây ngồi. Ừ, thì tao chuẩn bị tưới hoa. Nhỏ châu sốt sắn, để em phụ anh hai nghe. Vừa nói, nó vừa định quay lưng đi lấy thùng tưới, khiến tôi phải đưa tay ngăn lại. Thôi, chờ chút đi, để cho nắng dịu thêm đã. Nhỏ châu nghe lời tôi, nó không đi nữa mà ngồi xuống cạnh tôi lần lạc gợi chuyện. Anh hai, hổn rài đó, bạn bè còn châu anh nữa không? Trời ổn gì? Thì uh, chuyện cái tam giác bác Buddha đó. Còn, nhưng không phải tuổi lớp tao, mà tuổi lớp khác. tuổi nào vậy anh hai? Tao có nói mày cũng không biết đâu, tụi 10A2 á. Nhỏ trời chép miệng. Trệ tụi nó đi, anh hai đừng có thèm để ý. Biết làm sao được, tôi tặc lưỡi. Tao thì không có để ý tụi nó. Nhưng mà tụi nó cứ để ý tao hoài à, hai bên đụng đầu hoài. Nghe tôi nói, nhỏ châu chật đâm ra lò lắng, nó níu tay tôi. Nhưng dù sao thì anh cũng phải cố nhịn đi, anh không được đánh nhau à nghe. Tao biết rồi, ta sẽ không đánh nhau đâu. Tôi thở dài, tụi nó là con gái mà. Con gái? Nhỏ châu chốt mắt. Ừ. Con gái gì mà ghê vậy, anh hai? Ừ, tôi nói ghê lắm. Tôi nói không giống mấy đứa bên trần bước toãn mình đâu. Nhỏ châu si một tiếng. Đúng là đồ con gái vô duyên. Tôi đang tính gật đầu phụ quạ theo nó. Sức nhớ tới con nhỏ cẩm phô. Tôi liền đổi giọng. Không phải tất cả đều vô duyên đâu. Trong bọn á có một con nhỏ đẹp lắm. Nhỏ châu vẫn chưa hết ấm ức. Đẹp cũng vô duyên. Tôi nhăn mặt nhưng mà con nhỏ này á nó không có treo tao. Nhỏ châu vẫn nhất quyết không cho tôi binh giật con nhỏ đẹp lắm đó. Nó căng khăn. Không treo thì cũng kệ nó. Hãy cùng bọn với mấy đứa kia thì đây là vô duyên hết. Sự bướng bỉnh của nhỏ châu khiến tôi thở dài, giỡn cười, giỡn méo. Nhưng tôi không trách nó. Tôi biết vì thương tôi nên nó mới thù mấy con nhỏ 10A2 đến thế. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi. Chẳng tìm ra cách nào bao che cho nhỏ cẩm phô. Cuối cùng tôi đành ngước mặt lên trời. Nhưng mà nó thích tao. Nó thích anh. Nhỏ châu lộ vẻ sửng sốt. Tôi nuốt nước bọt. Ừ. Sao anh biết? trâu lại không biết chứ? Khi bạn nó kêu tao là bét muda đa, nó bịt miệng bạn nó lại, không cho kêu. Rồi sao nữa? Nhỏ châu hỏi giọng tò mò. Sau nữa là sao? Thì sau đó nó có nói gì với anh hai không? Tôi nhún vai. Không, chỉ có vậy thôi à. Nhỏ Châu nhăn mũi. Nếu mà chỉ có vậy thì đâu thể gọi là nó thích anh. Bị chạm từ ái, tôi hừ giọng. Mày ngốc quá, à? Như vậy tức là thích rồi, trong thích người ta bảo như vậy mà. Giờ chờ có vẻ không tin lời khẳng định của tôi, nó tự biết trong lãnh vực này Tôi chẳng hơn gì nó. Anh hai, trong sách người ta nói khác kìa. Nhỏ châu hốc háy mắt. Người ta bảo, thích đó là phải nhìn nhau cả ngày kia. Còn nhỏ đó, nó có nhìn anh không? Tôi thở dài. Tao, tao cũng chẳng biết nữa. Sao lạ vậy? Nhỏ châu ngạc nhiên. Thì, ta có nhìn thấy nó đâu mà biết. Tôi đành thú thật giọng sụi xị. Tao chỉ giỏng tai nghe tụi nó tán chuyện thôi à. Nhỏ châu vẫn chưa chịu buông tha tôi. Không nhìn thấy nó, sao anh biết là nó đẹp. Tôi liếm môi, thì, thì tao đoán vậy. Nhỏ châu cười hí hí. Anh hai chỉ giải phịa thôi, như vậy là anh thích người ta, chứ đâu phải là người ta thích anh. Dẹp mày đi. Tôi đỏ mặt. Nói chuyện với mày á, chán bỏ sự à. Nói xong, tôi giận dỗi đứng dậy sách thùng đi tưới nước, không thèm tâm sự với con nhỏ ưa bắt bẻ này nữa. Thế tôi đùng đùng bỏ đi, nhỏ châu liền chạy theo. Anh hai, em phụ với anh nghe. Khỏi cần. Tôi hừ mũi, bình tao làm đủ rồi. Thật là rõ chán, anh em như thế này thì thà sống một mình nó còn hơn. Cả đời mình chưa hề biết bạn gái là cái gì cả. Này, mới tập ảnh để ý được một đứa, đem kể với nó, ta công nhiệt liệt biểu dương thì thôi chứ, lại còn nói toàn giọng, dặn ba sườn không mà, nghe mà muốn ứa gan. Nhưng mà tôi không thể giận nhỏ châu lâu được. Dấn chuyện như thế này, ngoài nó ra, tôi không dám tỉ tê với bất cứ ai cả, kể cả thằng Cường và thằng Phú Ghẻ. Ngày hôm sau, tôi ngoắt nhỏ châu lại. Nè, mày biết con nhỏ đó tên là gì không? Thấy tôi đổi giận làm lành, nhỏ chôn mừng lắm. Nó tươi tỉnh. Tên gì vậy, anh hai? Tôi khoe. Tên đẹp lắm á. Cẩm phô. Ồ, anh biết mặt đó rồi hả? Tôi nhăn mặt. Mày cứ nó nó hoài à. Nhỏ cẩm phô lớn tuổi hơn mày đó. Mày mốt biết đâu á, nó sẽ làm chị hai mày không chừng á. Mày cứ quên biện gọi nó nó hoài đi. tới lúc đó nó sẽ cốc đồng mày xói tráng cho mà coi. Eo ơi, ghê quá. Nhỏ chô rụt cổ. Vậy anh hai cho em biết đi. Chị hai, đẹp bánh cỡ nào đây? Tôi xoa ngực. Tao nói rồi, tao vẫn chưa biết mặt nó mà. chỉ mới biết tên thôi. Rồi tôi bắt đầu kể tỉ mỉ cho nhỏ chô nghe về những xung đột giữa tôi và tuổi nữ sinh 10A2 ở trên trường và cái tên Cẩm Phô đã xuất hiện trong tình huống đó như thế nào. Kể xong. Tôi hào hứng bổ sung luôn. Chủ nay đó, lúc tao và phú ghẻ đi về, tụi nó chạy xe phía sau réo tên, cấm phô, cấm phô ôm sọm, làm tao ngượng quá chừng luôn. Tôi nói ngượng mà mặt mày lại hí hài, ha, hí hững, khi nhỏ châu nguyết tôi một cái dài cả mười mấy cây số. Gió châu làm tôi nhớ đến phú ghẻ. Hồi trưa, phú ghẻ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như thế. Lúc tôi 10A2 chạy kè kè sau lưng và chốc chốc lại kêu tên Cẩm Phô để chọc tôi. phu ghệ lít tôi. Ê, bộ mày quen con nhỏ này hả? Con nhỏ nào chứ? Tôi dẫn này. Thôi á, mày đừng có làm bộ ngờ nghệch nữa. phu ghệ hừ mũi. Cái con nhỏ Cẩm Phô chứ còn nhỏ nào nữa? Tao đâu có biết gì đâu. Mặt tôi hiền như bụt phu ghệ vẫn chưa hết nghi hoặc. Mày không quen nó? sao đến giờ tụi kia cứ réo tên nó, sao lưng mày quậy vậy? ai biết? tôi nhún vai, tụi nó có miệng thì tụi nó muốn réo tên ai thì réo chứ. rồi không để cho phú ghẻ chất dấn tiếp, tôi gùn chân đạp mạnh, bỏ thằng bạn hay hỏi ở tiết đằng xa, bộ quảng xa, đây tôi cứu tôi mà để cho thằng quỷ này moi móc bộ hội á, chắc gan ruột, phèo phổi lọt ra hết. Dạo, ngay cái lúc tôi gọi lưng phóng thuộc mạng và quyết tâm bỏ rơi thằng bạn gẻ ngứa đó, tôi không hề biết nó sắp sửa đóng một vai trò then chốt trong mối quan hệ giữa tôi và Cẩm Phô sau này. Bởi Phú gẻ có một ưu thế mà cả đời tôi không thể nào mơ thấy nổi. Nhà nó ở sát bên nhà Cẩm Phô. Trước nay, Phú gẻ không hề hé môi với tôi về điều này Bởi lẽ đơn giản là nó không biết tôi đang quan tâm đến Cẩm Phô. Hồi trưa nó dò hỏi, thì tôi chối biến, nó cũng làm thinh luôn. Tôi biết được cái ư thế về địa lý đó hoàn toàn là do tình cờ. Bữa đó tôi đi chơi về, đang chạy ngang nhà phú ghẻ. tinh linh có một con nhỏ quẹo ngang đầu xe của tôi, tấp vô lệ. Đang ngon trớn trên chiếc quy chương vàng, thấy sự gôi xoảy ra đột ngột. Tôi toát một hôi hộp, liền lật đật bóp thắng và cố lách ra mé ngoài. Nhưng vẫn không kịp, chiếc quy chân vàng của tôi vừa rít lên kinh kích, vừa hút mạnh vào bánh xe sau của con nhỏ đó. Chiếc xe ngã trống trên, còn con nhỏ thì kịp thời buông xe và nhanh chân nhảy ra ngoài. Thiệt là hú vía nếu mà tôi không dội vàng hãm bớt đà phi của con thần mã, Và nếu con nhỏ đó không phúc mình xuống đất nhanh như tìa chớp, có lẽ cả người lẫn xe đã bị tôi đè bẹp dí rồi. Sau khi định thần nhìn lại, thấy con nhỏ đó tuy mặt mày tái xanh nhưng chưa bể đầu sức tráng miếng nào cả, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dừng đinh kỳ ngoảnh cổ dòng chiếc xe của nó đang nằm trèo queo dưới đường, mặt tôi bỗng sám nguét. Cái niệm xe công dòng mà, và chợt qua một bên, cầm xe thì chiếc gãy chiếc rụng trùng chả ra hình thù gì cả. Tôi dựng chiếc quý chương vàng trước khi nhà phú ghẻ, rồi chạy dội ra dựng chiếc xe của con nhỏ đó dậy, miệng ấp úng. Tôi, tôi xin lỗi nghe, để tôi bỏ xe sửa lại cho, cho cô. Đàn nhân trước sau vẫn đứng trôn chân một chỗ, chắc là nó chưa hết quảng hốt cũng có thể đó đang giận tôi ghê lắm tôi nghĩ vậy nên miệng xin lỗi mà mắt thì cứ nhìn chăm chăm xuống đất như thể đang tìm bạc cắt tôi định định sau khi hoàn hồn con nhỏ đó sẽ chửi tôi tắt bếp nó sẽ gán cho tôi những biệt danh như là đồ có mắt như mù hoặc đồ chạy xe như ăn cướp như người ta vẫn thường gán cho những đứa chạy xe theo kiểu du côn du kè như tôi hoặc bé tra Nó cũng trách bắn tôi vài câu gì đó cho hả giận. Đồng ngờ tôi giống tay một hồi chẳng thấy nó nói nặng nói nhẹ gì hết. Nó chỉ hiền lành. Thôi anh để đó cho tôi. Chuyện này là do tôi quẹo ngang mà không báo trước. Chứ có phải tài anh đâu. Trời đất ơi không biết con nhỏ này là con cái nhà ai mà nó nói một câu nghe mát lòng mát dạ quá chừng. Tôi lỡ tông phải nó nên đành bấm bụng dành sửa xe cho nó, chứ thực tình tôi đành lo ngay ngay, không biết đào tiền ở đâu ra nữa. Này, nó nói vậy, khác nào nó bảo mày mốt có muốn tông xe thì cứ nhắm nó mà tông thoải mái, hư hao gì nó cũng chịu hết. Nhưng mặc dù được nó tha bổng, chẳng lẽ tôi lại ôm dung ra về bỏ mặt nó giữa đường với chiếc xe hoặc quẹo đó sao? Nhà cô ở đâu vậy? Để tôi kêu xe chở cô về. Tôi ngập ngừng đề nghị. Còn nhỏ nhuyễn miệng cười. Thôi được rồi. Anh cứ về đi. Thế còn cô thì sao? Tôi nói giọng ái náy Còn nhỏ không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà lại nói. Sao anh cứ kêu tôi bằng cô hoài vậy? Bộ nhìn tôi già lắm hả? Tôi đỏ mặt. Đâu có tại tại tôi tôi không biết kêu cô bằng cái gì thôi cần nhỏ lại cười thì thì cái bằng bạn chứ bằng gì tôi nhìn lên trời vậy lát nữa bạn về nhà bằng cách nào tôi đi bộ tôi giật thót bạn tính đi bộ thiệt hả Thì thật chứ sao bộ anh chuẩn tưởng tôi hay nói giận lắm hả trời đất tôi kêu lên sững sốp Bạn biết tên tôi hồi nào vậy? Còn nhỏ nhiều nhiều mắt. Hồi đầu năm chứ, hồi nào nữa? Hồi đầu năm? Tôi tròn mắt. Như vậy, bạn cũng học trần cao dân hả? Rồi không đợi đối phương xác giận, tôi láo táo hỏi tiếp. Chê, bạn học lớp mà. Đang thao thao, sụt cho đến câu chuyện tam giác Bác Bù Đà. Tôi thoát bụng một cái, và lập tức gương mặt câu chuyện về cái quần của tôi là sự kiện trung tâm trong ngày khai giảng năm học mới. con nhỏ này học trường cao dân chắc chắn nó đã chứng kiến tường tận cái cảnh tôi đứng phơi mông giữa sân trường bữa đó. đúng rồi, hàng gì mà cả ngàn học sinh trong trường nó không thèm biết tên ai mà biết ngay chóng tên tôi, lại biết ngay từ hồi đầu năm. càng nghĩ, mặt tôi càng chóng bừng, tay chân bỗng chốc đâm ra lún cuốn. Hệt như là đang đi ăn cắp bị bắt quả tang. Con nhỏ dường như không để ý đến Nét mặt thoạt xanh thoạt đỏ của tôi Nó thẳng nhiên đáp Tôi học lớp 10A2 Giọng lưỡi đối phương trước sau Vẫn nhẹ nhàng từ tốn Nhưng lần này tôi nghe như Đại bác nổ bên tai Biết nó học trường nào Tôi đã thấy trong người khó ở rồi Giờ biết thêm tên lớp của nó Chắc tôi xỉu tới nơi nhưng trước khi xỉu, tôi cố thu hết can đảm liếc nó thêm một cái nữa, và ở lần liếc bổ sung này, tôi bàng hoàng nhận thấy mặt nó hơi quen quen. Bây giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa, con nhỏ này đích thị là một thành viên trong đám nữ quái vẫn thường theo ám tôi bấy lâu nay, và rất có thể cú đụng xe vừa rồi là một màn kịch đã được lũ tiểu yêu này sắp đặt trước nhằm thực hiện một âm mưu đen tối nào đó đối với tôi. đang hoang mang lo lắng, tôi bỗng giật bắn người khi nghe tiếng phú ghẻ đột ngột gian lên sau lưng. Vậy mà mày dám bảo là mày không có quen hên? Tôi ngoảnh lại, thấy phú ghẻ đang ngồi trên xe, chân trên, chân dưới, dã như vừa đi đâu về. Nó nháy mắt với tôi và nghe răng cười hì hì như một con khỉ đột. Tôi ngơ ngác Mày nói tao quen ai? Phương kẻ hất hàm về phía con nhỏ 10A2. Quay với Cẩm Phô chứ quay với ai nữa? Lần thứ hai trong vòng 5 phút, đại bác lại nổ bên tay tôi. Cẩm Phô! Tôi kêu lên giọng đầy ngạc nhiên và hấp tấp quay đầu về phía con nhỏ có cái tên là Cẩm Phô đó, nhưng nó đâm biếm cười quay mặt đi chỗ khác. Trong thoáng chốc, cánh nặng trong lòng tôi như được một bàn tay vô hình nào đó nhấc đi. Thay vào đó là một cảm giác lân lân kỳ lạ, nửa như thẹn thùng, nửa lại hân hoan. Quá ra con nhỏ trước mặt tôi là cẩm phô. Đứa con gái đã từng chở che tôi trước những đoạn tấn công của con nhỏ miệng móm. Đứa con gái đã khiến tôi lần đầu tiên trong đời phải nghĩ ngợi dẫn dơ. Nó là cẩm phô. Hèn gì nó hiền lành quá xá, tôi tông nó rầm rầm mà nó chẳng hề trách móc mãi mai, lại còn bảo lỗi này là do tôi, ngay mà ngọt ngào như mật ong nguyên chất. Càng nghĩ ngợi tôi càng ngỡ ngơ, mặt đực ra như thằng khờ được của. Phu ghệ quýt vào lưng tôi. Hết chối rồi nhé mày. Chối gì? Phu ghệ nhờ mắt. sau hôm trước mày bảo với tao á là mày không quen với Cẩm Phô? Tôi gãi cổ Thì ta đâu có quen Không quen sao đứng đây Tôi lắc lắc chiếc xe tôi đang nhìn nãy giờ Mày biết xe ai đi không Phương ghệ lý chiếc xe Thì xe cắm phô chứ xe ai nữa Tôi tặc lưỡi Mày dòm bánh xe sao thử coi Phương ghệ dòm bánh xe sao Bây giờ nó mới nhìn ra vấn đề Trời đất sao vậy Thì bị tông chứ sao Ai tông mà ác ôn vậy? Bao tông, tao chứ ai? Tôi nhăn nhó. Phú kệ gật gù. À, bây giờ thì tao hiểu rồi. Như vậy á, là mày tông trước quen sau, chứ không phải là tông sau quen trước. Đang nói, Phú kệ bỗng chép miệng. Nhưng mày làm quen kiểu này đó, chắc có ngày cảnh sát bời mày về đồn quá. Tôi chưa kịp phân trần thì cẩm phô đã lên tiếng thanh minh giùm tôi. Không phải tại anh chuẩn đâu, tại cẩm phô quẹo đột ngột đó thôi. Cậu nhỏ cẩm phô này dễ thương thiệt á, tôi hớn hở nhú bụng. Lúc nào nó cũng binh giật tôi, làm như thể nó là chị hai của nhỏ châu ở nhà không bằng. Đang phấn khởi, sực nhớ đến tình cảnh hiện tại, tôi bối rối nhịn phứa ghẻ. Cẩm phô không có chịu để tao kêu xe chở, mà cứ đòi đi bộ về nhà, làm tao ái náy quá trời luôn á mày biết nhà cấm phổi ở đâu không? phú gãy lườm tôi. ở đâu? tao đâu có biết. ở đây chứ đâu. phú kệ chỉ tay vào cửa hiệu thuốc tây nằm sát nách nhà nó và tuét miệng cười hì hì. trong lúc tôi đang há hốc mồm ra vì bất ngờ, thì một thằng nhãi chặt tuổi tôi từ trong hiệu thuốc đi ra, thấy tuổi tôi đang túm tằm, nó liền bước lại. có chuyện gì mà đông vua vậy anh phú? Đông đông vô cái con khỉ. Phương Kệ chỉa tay vào chiếc xe của Cẩm Phô. Mày coi đi nè. Thằng nhảy trố mắt nhìn chiếc xe rồi quay sang Cẩm Phô. Sao vậy? Chị bị đụng hả? Ừ, nhưng mà không có sao. Luyện đem xe đi sửa giùm chị đi. À, quá ra thằng này, thằng nhảy này là em của Cẩm Phô. Tôi cứ sợ thằng Luyện sẽ hỏi tới ai đụng, đụng lúc nào. Nhưng rất may là nó không thèm quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Thế cẩm phô không việc gì, nó cảm thấy yên tâm và bước lại chỗ tôi cầm lấy chiếc xe kéo sành sạch vào nhà. Thôi, cẩm phô về luôn nha. Cẩm phô mỉm cười chào tôi và phú ghẻ rồi rõ bước theo luyện. Mãi đến khi cẩm phô đã quốc dạng đằng sau cánh cửa, tôi vẫn chưa hết bận thần cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc chim bao